Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net ngoài khác đó chính là thằng bé hồi khuya mà tôi đã thấy thế khóc thấu tận trời xanh của người phụ nữ trẻ đang chìm sâu vào trong đau đớn và tuyệt vọng và hôm trước thì chồng chết nay lại mất đi đứa con thực sự là quá đau đớn người phụ nữ gương mặt hốc hát nằm dài chiếc chiếc quan tài của con mà dây nước mắt cô dường như chẳng còn sức lực để mà gượng dậy nổi nữa tôi đi lại gần cái bàn thờ của người thanh niên vô trách nhiệm bỏ lại vợ con Tôi bước lại gần lấy cây nhang rồi đốt. Đốt xong tôi cắm vào cái lư đang nghi ngút nhang khói của anh ta. Chờ tôi thấy cái bài vị của anh ấy. Cái bài vị khác hẳn những cái mà tôi đã thấy. Tôi giật mình khi thấy anh ta chết ngay vào ngày tỷ tháng tỷ mà anh ta lại mang tuổi thân. Chân của tôi bắt đầu run dậy. Rồi không biết nhiều lắm nhưng tôi đã đoán anh ta chết vào giờ trùng. Sẽ dĩ còn anh mất cũng do hợp tuổi với anh ấy mà thôi ngang trọn ấyy xong tôi bước vội ra chốc bàn thờ của đứa nhỏ đốt cho nó cây nhàng rồi tôi liền đi kiếm thẳng kiên vì nãy giờ chả thấy nó ở đâu từ bước xuống nhà bếp tìm xem thằng Kiên có ở dưới không nhưng cũng không thấy mệt mỏi vì phải đi tìm cho nên tôi móc điện thoại ra gọi thử xem nó đang ở đâu nhìn đồng hồ tôi thấy năm 12 giờ trưa nhanh nhanh tìm thằng kiên rồi còn về thì bảo quý khách tiếng của chị tổng đài cứ vang lên Tôi gọi thêm một lần nữa nhưng vẫn là thuy bao. Suốt ruột tôi cất điện thoại vào trong túi, chạy lên trước xem nhưng vẫn không có nó. điên đầu tôi đi xung quanh mấy cái bụi chuối sau nhà, xem thằng Kiên nó có giải quyết nỗi buồn ở ngoài đó không. Tôi như lật tung cả cái vườn chuối lên vậy nhưng vẫn không tìm được nó. Về nhà tìm một lúc cũng chẳng thấy đâu, chẳng biết là nó đi đâu mà không nói cho tôi một câu nào. Tôi lời hoài tìm thằng Kiên nhưng vẫn chẳng thấy. Tiếng gầm trống cứ giảm dần giảm dần rồi im hẳn. Tôi nghe có tiếng chó sủa ở đằng sau nhà, tôi liền chạy xuống xem sao thì thấy thằng Kiên đang từ bụi chuối chui ra, Khương mặt của nó tái mét hơi thở nặng nề. Tôi thấy nó đi đứng như là không còn vững được nữa. Quái lạ từ hồi sáng đến giờ tôi đâu thấy nó động đến cốc bia nào đâu mà bây giờ nó nhìn là người quá chén vậy. Phờ định quay mặt vô để kêu thằng Kiên về thì tôi thấy loáng thoáng trong lùm chuối, thằng Kiên vừa bước ra Có một cái bóng trắng nhẹ lướt qua, tôi giật mình dưới mắt là một lần nữa. Nhưng khi vừa mắt thì thấy một cái bóng trắng lướt qua, nhưng mà lần này trước mặt tôi, tôi giật mình kêu thằng Kiên về ngay. Vừa về nhà ngồi xuống ghế thì tôi liền hỏi thằng Kiên đi đâu, nhưng đáp lại tôi chỉ là một gương mặt ngư ngác như chẳng biết chuyện gì đang xảy ra. Chắc là do thằng Kiên bất cần đi bị ma nó trêu Biết thằng Kiên vừa bị ma giấu, xong tôi liền xuất cho nó ly nước bảo nó uống, rồi tôi kêu nó vào trong phòng nằm nghỉ một lát cho hoàn hồn lại. Ê Kiên, dậy đi mày, chiều rồi đấy 4 giờ rồi. Mày để cho ta ngủ một lát nữa đi. Thằng Kiên vừa nói dứt câu thì nó chùm mền lại ngủ tiếp, nó còn mặc kệ tôi đang làm gì ở bên ngoài, đành cho nó ngủ thêm một chút nữa vì tôi thấy nó đang mệt. Lời hoài làm này làm nọ cả buổi chiều Tôi không biết rằng trời đã tối Đến khi bật cái điện thoại lên Nhìn thấy đồng hồ đã hiển thị 7 giờ Tôi nhanh chóng dọn cơm Rồi mời ba mẹ cùng xuống ăn Tôi vào trong phòng lôi cổ thằng Kiên dậy xuống ăn cơm Rồi lên mời ba mẹ xuống Trong lúc ăn tôi thấy thằng Kiên Nó cứ ngơ ngáo như làm sao đó Nói gì thì nó cũng chỉ gật đầu Rồi cắm mặt vào chén cơm mà ăn lấy ăn để Tôi thấy làm lạ Vì trước giờ thằng này nó đâu có ăn như người chết đó như vậy Màu xuất ra khỏi người thằng Kiên nhanh lên bà của tôi để chén cơm xuống đất rồi khẳng giọng nói Từ ngơ ngác nhìn xung quanh chả biết chuyện gì đang xảy ra Thì đột nhiên thằng Kiên cười phát lên Dòng cười kinh dị chẳng khác gì dòng của một con quỷ Khiến cho tôi nổi cả da gà bỏ chén cơm xuống đất Vừa bỏ chén xuống nhìn lên tôi thấy ba tôi đã xếp cổ thằng Kiên bằng một tay Thằng Kiên liền vùng vẫy trận tròn mắt lên nhìn ba tôi Đột nhiên mắt của tôi lại nóng rát như những lần trước Tôi nhắm mắt cho đỡ cơn đau. Khi vừa mà mắt ra tôi liền giật mình. Khi thấy có một người phụ nữ đang dựa vào thằng Kiên. Cô ta mặc nguyên cả bộ áo dài màu trắng nhưng bề bết máu. Đôi mắt vô hồn chỉ còn trọng trắng. Ở cổ có một vết dao cắt liền nữa. Cái cổ của cô ta làm ra cái đầu cứ nghiêng qua một bên trông rất kinh dị. Tôi liền nhắm mắt lại để lắc đầu vài cái. Sau khi tôi mở mắt ra thì chẳng còn cái hình dáng con quỷ gây dựng đó nữa. Mà thứ tôi nhìn thấy là thằng Kiên. Kinh bây giờ vẫn đang trợn trừng mắt, không ngừng vùng vẫy để thoát ra. Mẹ tôi liền cầm đôi đút sạch lên kẹp vào ngón tay giữa của bàn tay trái của Kiên nhằm mục đích ép con ma nữ ra khỏi người của nó. Khi mẹ tôi siết mạnh đôi đỗ vào tay của thằng Kiên thì nó không ngừng gạo thét, gầm gửi với chúng tôi. Bà tôi liền lít tay búng thẳng vào chánh của thằng Kiên Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net